Trong điện thoại, tiếng cười của Lý Vi vẫn qua trường ngản ngớn không thôi, thực sự là kiều xem náo nhiệt không sợ to chuyện, nếu không phải vì sợ Dương Lâm Hàng hiểu lầm, Lăng Lăng đã sớm chạy qua bóp chết anh ta, trừ dần trừ hại. Dương Lâm Hàng chậm dậy đừng dậy, kẻo mở cười chớp, cô không nhìn được vẻ mặt của anh, linh cảm xấu từ từ dâng lên. Lăng Lăng tự nhận mình không phải người thông minh, nhưng cũng không phải đồ ngốc, biết phân chia rõ ràng ai năng ai kém. Đừng xin lỗi tối nay em không dành em đi cùng bạn trai em trong di đông im lặng một lúc lại truyền đến giọng nói xa chiều không h hay để tâm của chị Minh Hậu anh nói Bạch Lăng Lang à emốt xấu gì cũng tôn trọng chỉ số thông minh chút đi kiếm cớ thì thấy kiếm một cái nghe lọt tài chứ Dạo này sao không ai tin lời nói thật vậy trời làăng cười cười với Dương làm Hằng nói vào di động tin hay không Tuy anh được em có bạn trai chứ gì, dẫn hắn đến đây, anh giúp kiểm tra hắn một chút. Nếu là trước kia, chắc chắn Lăng Lăng sẽ nói, liên can gì đến anh, anh cũng không phải ba em, bạn trai em cần gì anh kiểm tra không? Nhưng vì tránh cho dường làm hàng hiểu lầm, cô cố to ra lạnh lùng. Không dám phiền anh, cảm ơn. Không phiền đâu, với tư cách là người thực lòng theo đuổi em, anh chỉ ít cũng muốn xem hắn ta mạnh hơn anh chỗ nào. Anh yên tâm, anh ấy chỗ nào cũng mạnh hơn anh hết. Thói quen đã kích cười chị Minh Hậu của cô, rốt cuộc không đổi được. Nói xong, lăng lăng cố ý nhìn thoáng qua phản ứng của Dương làm hàng vẻ thỏa mãn thấm đượm giữa hai hàng lồng mày của anh. Xem ra, thầm trầm như Dương làm hàng cũng không tránh được, thích nghe khen. Được rồi, em không quấy dày các anh ôn chuyện cũ nữa, bye bye. Không đợi chị Minh Hậu nói chuyện, cô đã cúp điện thoại. Mặc dù điện thoại cúp quyết đoán nhưng nội tâm không khỏi có chút cảm khái. Trong thời điểm cô khó khăn nhất Trịnh Minh Hảo đã cô vũ cô bảo bạn với cô. Tình cảm cô nợ anh đã định sẵn sẽ không trả hết. Dương Lam Hàng cũng không trì hỏi cô điều gì. Ngồi vào chỗ cô cũng đi qua chỗ. <cười> bạn ấy anh định nói gì vậy? Cô hỏi. Không có gì. Lúc nãy định hỏi em. Lát nữa muốn đi đâu. Em muốn ăn hàn xét. Hàn xét. Hình điền của lãng mạn, cho dù vài cô gái có thách cự tuyệt loại hương sữa nồng đậm này nhưng không cô gái nào không bị slogan quảng cáo của nó lay động. Kem hạm, dường làm hàng nghĩ nghĩ hỏi, chơi lạnh thế này không ăn cái khác được sao? Lần lần cố che giấu về thất vọng chiếc sự không tâm lý của anh. Em thuận miệng nói thôi, không đặc biệt muốn ăn lắm đâu. Được rồi, tí sửa xong báo cáo anh đưa em đi. Vậy chúng ta nhanh nhanh giữ báo cáo đi. Giáng về vui mừng của cô hoàn toàn không nhìn ra chỉ là thuận miệng nói. Dương Lâm Hàng khẽ cười cầm lấy báo cáo đề tài, nghiêm túc xem. Lặng lần, lần đang sắp chảy nước miếng cần bàn không nghi vọng Dương Lâm Hàng có thể qua loa cho xong. Nhưng vẫn không ngờ anh đọc cẩn thận đến thế. Từng câu từng chữ đều cần nhắc tình tế tỉ niệm. Hơn nữa, hãy gặp phải khúc mắc anh nhất định phải cùng cô thảo luận rõ ràng. Còn bao cô sửa lại. Sau đó, gặp phải một vài vấn đề gây tranh cãi, Dương Lâm Hàng nói phân tích của cô có sai lầm về mặt nhận thức. Cô cực lực tranh luận, cô nói trả được một trường tài liệu trong đó có phân tích như vậy. Kết quả làm tới nơi tới chốn của Dương Lâm Hàng tài phát, anh tra tài liệu, phân tích, thảo luận. Chờ đến khi anh đi đến đưa kết luận thỏa mãn, đã hơn 10 giờ. Đừng nói hàn cân cô ăn mãn hán toàn tịch lang lang cũng không còn tìm đâu ra hứng khuya rồi nếu em không quay về nhà trọ khu nhà sẽ đóng cửa anh nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của cô cũng không miễn cưỡng để anh đưa em về trên đường về phòng trọ di động lăng lăng lại gieo cô lấy ra liếc quà hiển thị trên màn hình ngắt máy dừng làm hàng nói người anh coi trọng không nhiều lắm chính Minh Hạo là một chồng sâu đóm anh coi trọng anh ấy lăng lăng mở to mắt cô cứ thường tình thịt gặp nhau đều ghen tuông tuyến lừa chứ em có nhớ một lần anh gặp em và chị Minh Hạo trong tiệm cơm thầy Vương Trương không? Em nhớ hơn nữa cô còn nhớ rõ rừng làm hàng bị một câu của cô làm cho sạc nước hò một hồi lâu. Còn về câu nói kia cho đến tận bây giờ cô vẫn thấy một rừng xấu hộp. Tối hôm đó chị Minh Hạo chạy tới tìm anh. Không phải anh ấy đi đánh anh đi chứ? Dương Lâm Hàng không phủ nhận Chị Minh Hảo cũng quá manh động nha Anh ta cũng không nhận nại Nếu Dương Lâm Hàng là loại giáo viên lòng dạy hẹp hòi Thì kẻ thích gây hoại như anh ta Đến bằng tốt nghiệp chắc chắn cũng không lấy được Cậu ấy chất vấn anh dựa vào cái gì Bảo chàng quét cậu ta làm công láng một xu Còn nói cậu ta vất vả cực khổ thức trắng mấy đêm Mới làm ra nó Anh ấy làm á Lăng lăng rất cuộc đã hiểu Buổi tối kết thúc buổi bảo vệ tốt nghiệp đó Vì sao chị Minh Hạo lại nổi sung lên như thế Còn phản ứng của Uông Đào thì cứ bình tĩnh Đã ra cô nên sớm nghĩ đến Uông Đào lúc ấy cần vận bịu làm thêm bên ngoài Căn bản không thể nào có thời gian Giúp cô làm đồ án tốt nghiệp Cậu ta thực sự là một chàng trai tốt Có cá tính, cũng có phòng độ Quan trọng nhất là Cậu ấy thực sự yêu em Hôm ấy bọn anh uống rượu đến khuya Cậu ta đã ăn nói rất nhiều Cậu ấy nói anh biết, yêu có rất nhiều cách, không đi quấy dây sự yên tĩnh mà cậu ấy muốn cũng là một cách. Cậu ấy còn nói, bất kể cô ấy ở bên ai, tôi đều hy vọng cô ấy có thể vui vẻ. Dương làm hàng cười cười với cô, nói tiếp. Anh cứ tưởng người hiểu em nhất, yêu em nhất trên thế giới này là anh. Đến khi anh nghe chị Minh Hạo nói, bạch lăng lăng sợ bị tổn thương nên mới cố ý giấu kiến bản thân dưới vẻ ngoài kiên cường và thoải mái. Trừ phi chính cô ấy chịu đi ra, còn không thì không ai có thể tiến vào được. Tôi biết cô ấy không yêu uông đào, nhưng tôi không muốn bức cô ấy, không muốn thấy cô ấy khó xử Cứ để cô ấy tạm thời sống trong cảm giác an toàn mình tưởng tượng, nên tôi sẽ chờ cô ấy, chờ cô ấy tự mình bước ra. Thì anh mới hiểu được cậu ấy mới là người hiểu em nhất Lăng lần cúi đầu không muốn để Dương Lam Hàng nhìn thấy nước trong mắt mình Nhưng nước mắt vẫn từng sọt, tương sọt rơi trên ngón tay Đêm không chăng, anh nắm lấy tay cô Ngăn đầu nhìn nhà chợ nghiên cứu sinh đèn đóm sáng chân phía trước Lại buông ra Lúc chiều em không nên nói cậu ấy như vậy Dương Lam Hàng ngừng một chút thở dài em đừng thấy cậu ta bề ngoài ra vẻ cái gì cũng không để ý Thực ra trong lòng cậu ấy còn để tâm hơn bất kỳ người nào khác Tại sao muốn nói với em những điều này? Anh không muốn em một ngày nào đó sẽ hối hận Lựa chọn Dương Lâm Hàng cổ vĩnh viễn sẽ không hối hận Mặc dù không muốn tách ra sớm như vậy nhưng lăng lăng không thể không nói Anh đừng tiện nữa để người khác thấy thì không hay đâu Cũng được, ngày mai đừng quên đến phòng thí nghiệm làm nhé Vâng, thầy Dương Cô nhái mắt với anh mấy cái Xoay người đi về phía nhà trọ Trước khi vào cửa Dưới ánh sáng lầm mờ dường như lít thấy Trong góc tường có một vài tia lửa lập lè Về phòng ngủ lang lăng không bật đèn Nằm trên giường hạ quyết tâm nhiều lần Mới gọi điện cho chị Minh hậu Điện thoại rất nhanh được bắt Giọng cũng hơi bất mãn chuyên đến em còn nhớ đến anh họ, người xưa có câu, phụ nữ ấy mà, chỉ nghe người mới cười, không thấy người cũ khóc. Đó là đề miêu tả đàn ông có tốt hay không mà. Bên kia im lặng vài giây, im lặng đến nỗi khiến lòng cô chừa xót Em cùng với Dương Lam Hằng đã bao lâu rồi. Đằng lăng lập tức ngồi bật dậy trên giường Làm sao anh biết? Anh thấy anh ta đưa em về. Anh nhìn thấy ư? Lăng Lăng bước nhờ ra trong góc tối dưới nhà, có ánh lửa của thuốc lá, không hề đắn đo suy nghĩ, cô cúp điện thoại, phụy vàng xuống lầu. Trong góc tường không ánh sáng, có bóng người đang đứng, dựa lưng vào tường, ngoài ánh sáng lập loè của điếu thuốc, cả thân người đều hòa vào bóng tối. Cô đến gần anh, mỗi bước đi đều cố gắng nghĩ xem mình còn có thể nói gì với anh. Thế nhưng đi đến trước mặt anh rồi, cô vẫn không tìm được từ ngữ nào khác ngoài bài chữ "thực xin lỗi". Thực xin lỗi, cô nhỏ giọng nói. Trịnh Bình Hảo vứt nửa điếu thuốc xuống đất, dùng chân tắt rụi. Cô nhìn tàn thuốc trên mặt đất. Tình yêu thầy trò thật lãng mạn. Anh cười gượng vài tiếng. Bạch lăng lăng em định nghĩa yêu thú ra sao hả? Các em gọi là bình thường là thứ gì? Người đàn ông cả đời bảo vệ bên em, cùng em ăn cơm canh đạm bạc, chèn chúc trong phòng ở nhỏ hẹp mà vẫn vui vẻ chịu đựng ư Dương Lâm Hằng phó giáo sư 29 tuổi cha là chuyên gia vô cùng quyền uyy trong giới vật liệu có 10% cổ phần của một công ty điện mẹ là thiên Kim còn nhà giàu sở so hữu nhiều công ty B hóa như thế cũng coi là bình thường hả làng là thất kính lui ra sau từng bước sớm biết giá cảnh của anh không đơn giản nhưng khi nghe Trị Minh Hậu nói ra cổ vẫn thấy hoàng sợ cô cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại Minh Hậu Cảm ơn anh đã cho em biết những điều này mà Nhưng em thực sự yêu anh ấy. Tại sao? Anh cười lạnh, trong bóng tối, đôi mắt anh cũng ảm đạm. Cảm giác an toàn chứ gì, người trên mạng không thư bỏ được gì chứ, đều chỉ lấy cái cớ mà thôi. Không phải, người em chờ 5 năm là anh ấy. Anh ta, bạn online của em. Đúng, là người bạn online có lý tưởng của em. Em yêu anh ấy từ khi em hoàn toàn không biết gì về anh ấy hết. Bây giờ anh ấy đã trở về Mặc kệ đúng sai Em không hối hận cũng không thể hối hận Anh hiểu rồi Anh cười chui chát Tiến lên từng bước ôm cô vào lòng Trên người anh thấm đẫm mùi khói thuốc Nghe ra giống như mùi của buồn thương Lăng lăng định đẩy anh ra Lại nghe thì anh hỏi Nếu em không gặp dương làm hàng Liệu em có thể chọn anh không? Nhớ lại lần đầu tiên bắt tay nhau Anh nói một câu Chúc mừng người yêu trở thành người nhà Nhớ lại ly nước ấm anh đưa cho cô Cùng viên thuốc dạ dày kim Nhớ lại anh suốt đêm làng chăm quét giúp cô Nhớ lại những lời an ủi Những phút bầu bạn của anh Cô không thể không thừa nhận Dương Lam Hàng nói rất đúng Cô không nên tàn nhẫn với chị Minh Hạo như thế Cô không đẩy anh ra nữa Đối với một người đàn ông luôn yêu mình thầm lặng Đối với một phần tình cảm đã định Không thể nào đáp trạm So với những gì anh đã trả giá vì cô So với những tổn thương cô gây ra cho anh Một cái ôm, một chút khoan dung Dường như nhỏ nhoi không đáng kể Nếu trên thế giới không có một người tên Dương Lam Hàng Em sẽ yêu anh Những lời này là thật Cảm ơn em Chị Minh Hạo buông cô ra, lặng lặng rời đi Bóng sáng lẫn vào đêm tối vẫn là nét bất cần Cùng phong khoáng của riêng anh Cô tin rằng một người đàn ông như anh sớm muộn cũng có ngày gặp được người con gái thật sự xứng đáng để anh yêu. Im lặng bước lên lầu, di động của lăng lăng đồ chuông là dường làm hàng gọi. Lăng lăng, em đang làm gì đẹp? Cô sợ sợ ăn tìm chìa khóa trong bóng tối, mở cửa ra. Em ở trong phòng, thấy hơi mệt, muốn nghỉ một chút. Vậy à, cô phát hiện âm thanh phía bên kia cũng thật yên ắng. Không quấy giây em nữa, em nghỉ đi nhé. Ngắt điện thoại, Lăng Lăng bật đèn, một mình ngồi trên giường, trước mắt không thể xua tan hình bóng Trịnh Minh Hạo lúc rời đi, mùi gói thuốc yêu thương của anh cũng chậm chạp không tan. Cô tắm rửa một lượt, thay bộ đồ ngủ bằng cốt tông nhưng vẫn ngửi được mùi hương buồn bã kiêm. Vì vậy, Lăng Lăng mở máy tính, muốn tâm sự với Dương Nam nghe anh kể chuyện cười một chút. Quỳ quỳ tự động đăng nhập, avatar đầu hỏi lại chậm chạp không sáng lên. Theo lý thuyết, anh phải về đến nhà từ lâu rồi. Đợi hơn nửa tiếng, cô không nhịn được nữa, Ben gọi điện cho dừng làm hàng. Alo, cô nhà giọng hỏi, anh đã ngủ chưa? Chưa, anh hỏi, em sao thép? Tâm trạng không tốt lắm, anh có thể lên mạng không? Không thèm, anh từ chối dứt khoát, đưa như hắt một thùng nước lạnh. Bởi vì, anh nói, anh đang ở dưới nhà em. Hật tiếp một thùng nước nóng lằng lăng đến áo ngủ cũng không kịp thay Ba chân bốn cẳng lao xuống lầu Lách qua cánh cửa đã được bác bảo vệ Đóng một nửa chạy ra ngoài Xe dương làm hàng đứng dưới cột đèn đường Cô đi qua mở cửa lên xem Tại sao anh lại ở đây Cô kinh ngạc hỏi Anh biết <cười> Biết cái gì cô chờ câu tiếp theo Anh lôi ra một hộp kem hơi bị chảy nước Chậm rãi mở nắp trước mặt cô Mùi xanh là cây nhạt loàng loáng Mùi trà xanh hạnh nhân nồng đậm Anh biết slogan của Hagen -Daz? Nếu bạn yêu cô ấy Hãy đưa cô ấy đến Hagen -Daz. chương 49 Đàn ông như thế, đối thoại như thế Đừng nói bưng kem Hagen -Daz. Có cầm que kem năm hào Của quầy bán hàng vật Cũng có thể ngọt chết cô Lăng lăng nhẹn đôi môi cái trực cong lên, nhận lấy kem trong tay rừng làm hàng, lại nhận tiếp chiếc chìa quá nhỏ anh đưa cho. Thậm chí không cần anh mở điều hòa trong xe, chỉnh nhiệt độ lên cao, chỉ với chiếc thìa nhỏ màu bạc tình xảo đã đủ cho thấy sự tinh tế trong tâm tư bạn thầy giáo nào đóm. Lăng lăng nhẹ nhàng búc một thìa kem cho vào miệng, ngậm luôn cả chiếc thìa mãi đến khi mùi hạnh nhân làn tỏa trong miệng, mùi sữa ngọt ngấy hỏa tan nỗi buồn, dù mãi không đi kiêm. Tình yêu đích thực nếu xuất phát từ nội tâm Hà tất về đợi thể hẹn sồng cạn đá mòn Mỗi một lời nói cử chỉ nhỏ nhặt đều có thể bộc lộ ra Giáo mát nhẹ thổi Anh nhìn cô Trọng mắt hàm chứa và mờ mịt Không thể thấu hiểu Vì chuyện gì mà tâm trạng không tốt Lăng lăng lắc đầu Lại xúc một thìa kèm ngậm vào miệng Anh kể chuyện cười em nghe nhé Chuyện cười cô xoay người về phía anh Tập trung tinh thần lắng nghe em Có một chàng trai đi công tác nước ngoài trước khi trở về muốn cho bạn gái mình một niềm vui bất ngờ. Không ngờ đứng trước cửa nhà bạn gái lại nghe thấy trong phòng cực tinh ngáy của đàn ông. Chàng trai im lặng bỏ đi, nhắn tin cho bạn gái mình yêu. Chúng ta chia tay nhau đi. Sau đó anh ta ném di động, bỏ đi biệt xứ, từ nay về sau không gặp lại bạn gái mình nữa. Ba năm sau, bọn họ gặp lại nhau trong một thành phố. Bạn gái chất vấn anh ta. Vì sao ra đi không nói một lời từ biệt? Ít ra anh cũng phải cho tôi một lý do chứ. Chàng trai nói thẳng tình huống hôm đóm. Cô gái quay lưng bỏ đi, chỉ để lại bốn chữ cho anh ta. Bốn chữ gì vậy? Lăng lăng nồn nóng hỏi. Dương làm hàng thản nhiên nói. Thủy tình sát độc. Hài! Đều là hoa do sư tử nhỏ thích ngáy kia trúc lấy Cô mỉm cười Nhưng cười xong lại có chút buồn bã Bạn sư tử nọ bất mãn Là do bạn trai kia quá ngu Đâu có liên quan gì tới mình Lăng lăng nghĩ nghĩ Nhưng đầu nháy mắt mấy cái với Sương Lam Hàng Nếu anh là chàng trai kia Anh sẽ làm thế nào Sương Lam Hàng trò mẩy Ngón tay đặt trên vùn lăng hơi tái nhợt Nếu đùi là em Em sẽ làm gì Anh hỏi ngược lại cô Đương nhiên là sẽ thoải mái vào cửa Cô tiếp tục ăn kem Em tin tưởng anh, tin tưởng nhận cách của anh Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện len lút Mây tản, những vì sao xuất hiện trở lại Mây mù giữa hai hàng lông mây của rừng làm hàng cũng thán đi Tình yêu tranh chính không cần phải xứng đối hoàn mỹ trong mắt người khác Chỉ cần tâm hồn đôi bên hòa hợp nhau, tín nhiệm nhau Anh đường đéo ánh đèn vàng yếu ớt trong xe, nhìn thật sâu và lăng lăng trước mắt, mái tóc dài hơi ẩm thả tự do trên vai, tỏa ra mùi lan hương dịu dịu. Cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ, váy dài bảo thủ rộng rãi khoác trên người, trẻ khuất mọi đường cong có thể dụ dẫn người ta lên đường xa xôi, nhìn cũng để lại cho người càng nhiều không gian tưởng tượng. Thời gian chậm chạp đến mức khiến người ta ngờ ngẩn, hơi ấm trong xe làm người ta cảm thấy khô nóng. Nốt vào ngụm kem cuối cùng, lăng lăng lật nghiêng cổ tay anh, kim đồng hồ màu bạc, sáng loáng tinh xa của hiệu Pizzagast, băng thép nguyên chất chỉ 12 giờ hơn. Cô thoáng nhìn qua chiếc cổng đóng chặt, bên trong cơ tùy tinh đèn vẫn còn sáng, bác bảo vệ vẫn chưa ngủ. Trong tình huống này, nếu có cửa thì bác bảo vệ sẽ mở, còn nếu tắt đèn thì thảm luôn, phải ấn chuông cơ thật lâu, bác bảo vệ mới từ từ chậm chậm lần bầm lầu bầu mà bước xuống giường mang về mặt không tình nguyện đi mở cửa vào cửa rồi lại để lại tên số phòng giải thích nguyên nhân về muốn Cô biết mình nên trở về nhưng trong lòng vẫn bị dịn quyền luyến không nữa cứ muốn nán lại với anh thêm chốc nữa Cô rất cuộc đã hiểu tại sao dưới lầu nhà trọ nữ sinh luôn có cảnh nam nữ thạm biệt nhau mà phải nhìn nhàng đến mấy chục phút tiễn rồi lại tiễn đưa rồi lại đưa cảm giác thích một người hóa ra kỳ diệu như thế ổng nhai chớ quá rồi, Dương giữ lấy tay cô, đầu ngón tay siết chặt ngầm nói lên ý muốn không buông. "Không sao, bác bảo phê xe mà cử cho em." Cô vừa định xuống xe, Dương Lâm nắm chặt lấy tay cô. "Anh tin em. Anh tin tưởng cô vẫn luôn tin tưởng, nhưng tin tưởng là một chuyện, để ý lại là chuyện khác." Lăng Lăng khó hiểu quay đầu chờ anh nói tiếp. "Nhưng đừng để anh thấy cậu ta ốm em lần nữa." Sau vài giây kinh ngạc, Lăng Lăng đã hiểu ra ý anh Anh rõ ràng đã trong thấy chị Minh Hậu ông cô Nhưng vẫn muốn đến Halogen Dash mua kem cho cô Cái lạnh của kem từ dạ dày lan tỏa đến toàn thân Dạ lạnh phụ hoa theo từng cơn đau nhói trong bụng Nếu em muốn ở bên anh ấy, Hà Tất phải đợi đến ngày hôm nay Cô nhìn thật sâu vào mắt anh nói Anh ấy chỉ đến từ biệt em Lời còn chưa dứt, cô chặt thấy tay trái bị nấm chặt, thân người cũng bị kéo lại, quá chặt trong lòng ngực ấm áp. Lăng lăng, anh cũng sợ mất em, em hiểu không? Cô phùi người lại, tham luyến sự ấm áp của anh, giá lạnh đã bị hơi ấm từng phút giây hòa quyến. Em xin lỗi, nhẹ nhàng sắp lại cần hơn, đôi môi lạnh lẽo khẽ run run hồn lên mặt anh, môi anh phanh tay anh, ghé vào tay anh nói khẽn. Em cầm đoan với anh, sau này sẽ không như thế nữa. Nụ cười của cô rất đẹp, thuần khít hơn cả hoa tuyết, cũng mong manh hơn cả hoa tuyết. Thế nhưng, làn môi xinh đẹp sáng bóng của cô tỏa mát hương thơm dịu dịu, ngời ngắt như hoa anh túc. Dương làm hàng tự lực khống chế khát vọng trong lòng, điều chỉnh hô hấp. Tuy nhiên, cánh tay dục vọng một lần nữa đã mở, tự lực không thể nào khống chế được thân thèm. Hành vi của anh hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của lý trí, hai tay trượt dần đến bên hông cô, ôm lấy. Nếu lăng lăng phản kháng một chút hoặc nhắc nhở anh một lần, anh sẽ có thể ý thức được sự tất thổ của bản thân. Nhưng cô không có, tay cô vút vè lông mày anh, xuôi theo mép tóc, trượt xuống bên môi anh. Mùi hương trên ngực bên môi khiến thần chí anh hưng phấn, anh từ đến gần hơn, lẳng lặng không lảng tránh, chỉ khép lại hai mắt, vẻ mặt chờ mong của cô khiến anh khó lòng kìm chế được, đành cúi xuống hôn lên môi cô. Đèn trong xe đã tắt, ánh trăng mờ nhạt cũng bị cách bên ngoài cửa kính xe màu xanh xa phim. Trong bóng tối, trời đất đảo lộn, thế giới treo nghiêng, anh quên mất sự dịu dàng, quên mất trời che, ngút mát trong sự vần bùng nổ của những đòi hỏi khác nhau. Mùi lưỡi quấn quyết, rốt cuộc không thỏa mãn được khát vọng của anh tại anh không chịu nổi khống chế vươn đến chân cô Di chuyển theo dọc đường cong mềm mại mượt mạm Thân tay cô run rảy trên đầu ngón tay anh Trong công gian phát ra những tiếng ngâm khẽ khẽ nhỏ vuốn Tay cô để trên ngực dần mất đi sức lực Từ chống cự biến thành vuốt về mơn trớn Đừng như vậy, anh bắt lấy hai tay cô đè chặt phía sau lưng cô Thân thể anh đã có phản ứng rõ ràng, nếu cô cứ tiếp tục vút về như thế, anh không thể đoán được dây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn nên tâm sự thôi. Anh dài dài cái chán phật phòng huyết mạch, cố gắng suy nghĩ xem tìm chủ đề gì để nói. Đi đâu tâm sự đây? Môi anh mở ra khép lại nhiều lần, nhịn xuống cơn sức động muốn nói, đến nhà anh. Em có thể hỏi anh câu nào có chiều sâu không? Cô ngây ngô nhìn lên bầu trời, suy nghĩ sâu xa trong toàn chốc. Thầy Sương, anh có cảm thấy kết quả mô phòng của chúng ta có tính dự đoán được không? Có vẻ rất nhiều số liệu đều qua lý tưởng hóa. Hứng? Anh bắt bác sĩ nhìn côn. Nếu bây giờ anh trả lời được câu hỏi này, anh lất thân luôn. Vậy rốt cuộc anh muốn sao? Anh muốn cưới em về nhà, sau đóm? Anh cũng không nói thêm gì nữa, thản nhẹm. Nói chung em đừng nên hỏi anh câu nào hết. Tình nồng thấm, đêm chưa tàn. Đèn trong phòng trước ban của ký túc xá vụt tắt, tùy vậy cũng chẳng ai thèm để ý Không lâu sau, Dương làm hàng và Lăng Lăng trở thành đề tài bàn tán hót nhất trong phòng thí nghiệm. Tất nhiên, không phải quan hệ của họ mà là hành vi cử chỉ sự thường của họ. Đầu tiên, mọi người nhất trí cho rằng Lăng Lăng đang bị kích động trầm trọng, tám phần là thất tình. Bởi vì Lăng Lăng vốn thích ngâm mình trong phòng tự học của nhà trọ, này bỗng ký sinh từ sáng đến tối trong phòng thí nghiệm, miệt mài khổ học, đến sớm hơn người khác, về muộn hơn người khác. Nếu Đại học Tê có bình chọn nghiên cứu sinh cần cù chăm chỉ nhất, Lăng Lăng nhất định hoàn toàn xứng đáng. Tiếp theo, người được Đại học Tây cùng nhận là người trồng quốc dân tốt nhất thế kỷ, Sương Lâm Hằng mang tiếng Hoa đã có chủ, đầy nhất quyết không phải tin đồn về hè mà đã được đường sự chứng thực làm rõ. Một tuần trước, Sương Lâm Hằng lớp, hỏi mọi người còn vấn đề gì thắc mắc hay không, một nữ sinh đứng lên, dùng tiếng Anh hỏi, "Thầy Sương nghe nói thầy đã có bạn gái, có đúng không ạ?" Phản ứng của Sương Lâm Hằng bình tĩnh ngoài sự đoán, Sương tiếng Anh trả lời, Cảm ơn, câu hỏi của em rất tốt, vừa hay tôi cũng đang định nói với các bạn một chuyện. Tôi biết sinh viên đại học T đề đều rất lễ phép, nhưng mong các bạn khi gặp tôi không cần phải chào hỏi, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp. Bởi vì bạn gái của tôi rất đề ý, hậu quả thực nghiêm trọng. Có thể hình dung những lời này ném ra gây chấn động đến cơ nào, ngay cả lăng lăng với tổ chất tâm lý siêu mạnh đã trải qua tội luyện gian khổ của anh còn bị dọa đến ngây người. Cô nhìn quanh các bạn nữ đang bàn tán xôn sao Lại nhìn đến dương làm hàng Trấn tĩnh tự nhiên thù dọn đồ đạc rời đi Khóc không ra nước mắt Cô rất muốn nói với mọi người Thực ra cô không nhỏ nhen đến vậy đâu Nhưng tức là cô có miệng mà không thể mở Cho nên cô chỉ có thể im lặng Chịu đừng những phản đoán cùng chỉ trích liên tù bất tận của các nữ sinh Chiều hôm đó cô vọt vào phòng thí nghiệm của dương làm hàng Lần đầu tiên gọi thẳng tên anh Dương Lâm Hằng anh có ý gì hả? Anh đang xem bài tập, ngẳng đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Anh không thể quang minh chính đại ở bên em, nhưng cũng muốn cho mọi người biết anh thực sự quan tâm đến bạn gái của anh. <cười> ừ, lăng lăng kéo kéo tóc, nhìn sàn nhà, nhìn vách đường. Anh làm việc của anh đi, em không có chuyện gì nữa. Gần đây thời gian trôi qua càng nhanh. Nhiệt độ nói chuyện mỗi ngày một giảm, tình cảm của họ mỗi ngày một tăng với tốc độ hàng trăm độ C. Bất kỳ vật liệu nào đều có thể bị nung chảy, huống chi là người. Lăng lăng cảm giác chính mình là một mẫu vật ở trong lò nung nhiệt độ siêu cao của anh dần dần bị oxy hóa, tan chảy. Trước mặt anh cô không hề cầu nệ, thậm chí còn hơi tự tùng, tự tác. Có một hôm cô cảo hứng giường chào, thưa dịp đêm khuya thành phắng lén đến phòng anh, khép lại cửa chớp trong phòng, từ sau lưng ôm lấy cổ anh, bên tai thì thầm: "Em muốn." Cô cố ý rưng nửa chừng, nhìn anh thở xuống với vẻ ngoài trang nghiêm, chờ ngụ hấp phả ra tự lối ủ men say, cô cười nói tiếp: "Anh giúp em nhìn xem bản thiết minh xiên các băng sáng chế em viết có vấn đề gì không?" Anh thở dài như có như không nói, "In ra một bàn cho anh đi." "Vâng, thầy Sương." Cô cố ý kéo giọng thật dài, cánh tay chậm chạp không rời khỏi người anh. "Lang lang, anh hỏi, cuối tuần em có rảnh không?" "Làm thí nghiệm hay thảo luận vấn đề gì ạ?" "Đều không phải, em họ anh cho mượn một chiếc siêu thuyền, anh muốn dẫn em ra biển." "Ra biển, đi thuyền, hai người hẹn hò nhau trên biển, trên du thuyền sắp xanh trôi, chìm chìm nỗi nỗi." Em muốn đi không cô vẫn đang chìm đám chồng mờ mộng bồng mình chuyển nội lăng lăng xa cổ đỏ mặt chạy khỏi văn phòng trở lại phòng thí nghiệm cô sớm đã đem chuyện bằng sang chế quăng ra sau đầu cả bơi tối đều ngồi cắn bút ngẩn ngơm nhất là nhớ tới buổi tuổi nọ hai gỏ má cổ lại bắt đầu nóng lên tối hôm đó đã 10 giờ hơn anh đưa cô về phòng ngủ lúc ngang quà chỗ nhà cho anh ảnh lịch sự hỏi em có muốn vào nhà anh ngồi một lát không Ông chén trà. Hử? <cười> lăng Lăng kinh ngạc nhìn người đàn ông dáng vẻ đường hoàng đạo mạo trước mặt. Anh có ý gì đây nha? Nếu dựa theo thói quen xã giao của đàn ông Trung Quốc truyền thống, đây chẳng qua là một lời mời bình thường, chỉ có uống miếng trà, nói chuyện phiếm mà thôi. Nếu đổi lại là truyền thống văn hóa của người đàn ông phương Tây, những lời nói này chẳng khác nào chúng ta lên giường đi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 Lập tức, giữa ánh mắt hơi khác thường và nghi hoặc của Dương Lam Hàng, cô đột nhiên ý thức được câu nói vừa nói ra vô cùng có ý nghĩa khác. Muốn rút lại thì đã quá muộn, đành phải nhận lệnh theo anh lên lầu. Đêm, một căn phòng, hai phần trà thơm, mối tỉnh nồng thắm cho dù không có kế hoạch xảy ra chuyện gì cũng có thể xảy ra trong một giây thất thần mà phát sinh cái gì đóm. Cô không biết đôi tay toán dài kia làm thế nào khoác lên phai mình, cũng không biết đôi môi nóng bỏng của anh làm sao rán vào tay cô. Cô chỉ biết có một luồng điện cao thế từ sau tai chuyển đến khắp toàn thân, cả người cô run lên không khỏi dền khẽ một tiếng, càng sửa sát vào anh. Nụ hôn cuốn quýt đam mê, tình yêu cùng dài say đắm, xả cách bao nhiêu ngày chờ đợi. Hôm nay ôm hôn mới hiểu rằng tình yêu thực sự không thể nào chịu đựng được khoảng cách, một chút khoảng cách cũng không được. Sau đó, anh bắt lấy tay cô đặt trên lưng sofa, đầu ngón tay cùng đầu ngón tay giao nhau, đàn cài xít sao. Đôi tay này, dối cuộc không còn phải dựa vào bàn phím để biểu đạt tình ý. Anh khom người, khẽ đè cô lên sofa, càng hôn càng mềm loạn, càng hôn càng cuồng nhiệt. Lăng lăng dần cảm thấy áp lực trên ngực càng lúc càng lớn, nhịp tim cốc tốc của dương lâm hàng kích động nhịp tim của cô. Mọi cảm quan của cô đều tràn ngập hơi thở dịu nhẹ của anh. Trong cơ thể hơi ấm quen thuộc cùng sự nóng bỏng lạ lẫm hòa quyện vào nhau, khiến cô có một loại cảm giác mê muội không biết ban thân đang trôi sạt nơi nào. cô vụng về đắp lại anh, hai tay một lần nữa ôm chặt cô anh, thân mình trống rỗng mềm mại từng chút trượt xuống đeo sofa. Cùng lúc cái cái gối lên tay pin sofa thể xác lẫn tâm hồn hoàn toàn không thể kháng cự được mà chầm luôn. Có thể chứ, tay kia của anh tìm được cô áo cô, mờ hổ hỏi. Cô mở mắt ra, bốn mắt dây dưa quyền luyến, ánh mắt anh đục ngầu một mảnh, hơi thở ngày càng dồn dập Cái này bảo cô phải trả lời sao đây, dù sao cũng không thể nói, có thể, anh tiếp tục đi. Đừng, cô thẹn thường quay đi khuẩn mắt đỏ ửng nói với giọng run run. Đối mặt với loại chuyện này, có cô gái nào không luôn miệng bảo đừng, nhưng trong lòng vụng trộm chờ mong, chỉ cần đàn ông chuyến chế, cường quyết một chút, có ấm ờ lấp lửng cũng nên chuyện. Dù thay, thứ người nào đó tiếp nhận là giáo dục kiều phương Tây nên không hiểu rõ lắm sự rụt xe và e lệ của con gái phương Đông. Chỉ một tiếng đừng Dương Lâm Hằng không hề dám vượt quá Dùng chút lý trí còn xót lại Bước bản thân thu hồi bàn tay Đặt ở cô áo cô Ngồi thẳng dậy Bừng tách trà ngội ngắt Uống một hơi hết nượm Chiều thứ sáu Tổ đề tài như thường lệ tổ chức họp tổ Mỗi một lần họp tổ Các sinh viên đều bồn chồn lo lắng Hôm nay lại càng nặng Bởi vì không chỉ các giáo viên trong tổ đều tham dự Ngay cả hiệu trường châu công tác vận rộn cũng có mặt Là chuyên gia tiếng tâm trong giới vật liệu, Hiệu Trường Châu đối xử với sinh viên của mình hết sức nghiêm khắc. Vấn đề ông đặt ra cái nào cái nấy đều bé nhọn, phê bình học sinh cầu nào cầu nấy đều vô tình. Nhìn mỗi sinh viên đều căng thẳng lo sợ đi lên, bị mắng cho thương tích đầy mình mới được đi xuống. Lăng lăng rốt cuộc hiểu được nguyên nhân mình bảo vệ tốt nghiệp không đạt. Cô xui xẻo không phải do gặp giường làm hàng mà vì gặp phải Hiệu Trường Châu.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 Những người khác đều đã hỏi xong yêu Trường Châu cầm bút hồng ngoại trong tay chỉ vào màn ảnh trên slide, giọng nói khiến người ta không xét mà run. Tại sao em nói xét màng lớp này là đa tình thệm? Theo như kết quả tách của em cho thấy, nó là đơn tình thệm. Chuyên gia quả là chuyên gia, vấn đề này vừa hay chính là cái mà cô và Dương làm hàng tuần trước đã thảo luận đến 10 giờ đêm. Em cho rằng nó là một loại đơn tình thệ giả bởi vì... Câu trình bày quan điểm của mình Không ngờ Hiệu Trường Châu thẳng tay nói Đây chỉ là phòng đoán chủ quan của em Kết quả thí nghiệm mới là khách quan nhất Chứ vì em đưa ra được chứng cứ Chứng minh đạt tình thể Nếu không kết luận của em là sai Em Lăng lăng không dám chống đối Hiệu Trường Châu Lại càng không dám múa rìu qua mắt thợ Cô nhìn qua rừng làm hàng Anh đang nhìn cô Dường như đang chờ cô trả lời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 Lăng, lăng đứng thẳng ánh mắt Kiênịnh nhìn về phía hiệu trường Châu em tìm kết luận của mình là đúng lời đợi nghịch mất theo từ miệng lăng lăng nói ra các giáo viên phía dưới mặt đều biến xác sinh viên có vài người kinh ngạc có người cười thầm nhưng trên khuôn mặt chờ đợi nghiêm nghi của Hữu Trường Châu không hề lộ vẻ khó chịu như câu dự đoán Lang Lang thở sâu ổn định hồn vách chèo lửa lửng cố gắng bình tĩnh đăng trình bày lý do của mình 20 phút sau cô nghe yêu Tr Châu nói Ý tưởng rất tốt, cần làm thêm chút phân tích chuyên sâu chứng minh rõ hơn. Lằng lằng giật mình, hiệu trưởng Châu chấp nhận quan điểm của cô ư? Cô cứ tưởng hiệu trưởng Châu chỉ ít nên ở trước mặt các giáo viên lẫn sinh viên trong buổi đề tài, giữ thể diện cho bản thân đôi chút, bác bảo cô đến tận đường tranh cãi. Nhưng ông không làm vậy, ông xề ngồi, hỏi Dương Lâm Hằng ngồi phía sau, cậu thấy thế nào? Kết luận trên lý thuyết cần làm thêm chút thí nghiệm chứng minh. Dương Lâm Hằng nói: Làm thí nghiệm sẽ rất khó khăn Lăng lăng lớn tiếng nói Rất khó khăn nhưng em làm được ạ Dương Lam Hàng cười gật đầu với cô Đôi mắt lấp lánh tựa hồ như đang nói Em cuối cùng đã cho anh thấy Bạch lăng lăng trong lòng Cô suốt cuộc đã hiểu được sự lao tâm khổ tứ của anh, đã hiểu dường làm hàng xuất thần cao quý, tại sao lại tư bỏ cuộc sống xa hoa, lựa chọn con đường học thuật chồng rất khám khổ này. Bởi vì khoa học có sức hấp dẫn độc đáo của nó. Trong trời đất này, tồn tại hai chữ đã bị con người lãng quên từ lâu. Công bằng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 Trong thế giới đó không có phân biệt tần phận địa vị, không có khom lưng phù họa dối trá, càng không có những bộ hèn mọn. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn tin tưởng quan điểm của bản thân, bạn không ngừng kiên trì, mà kệ đối phương là hiệu trường hay chuyên gia danh tiếng, cũng đều sẽ tôn trọng bạn. Bởi vì trong thế giới nghiên cứu khoa học, cho dù có vị đại như Albert Asington, ông ta cũng sẽ tôn trọng cùng một thứ. Sự thật Trước khi lăng lăng đi xuống, cô cúi trào một cái thật sâu trước xương làm hàng.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 Nhưng khoa học không chỉ có hứng thú là đủ Muốn làm ra thứ có giá trị Còn cần phải trả giá bằng nỗ lực tâm huyết Không ai hình dùng nổi Đêm đã khuya Trong tòa nhà qua vật liệu rộng lớn Chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người Một trước một sau Lăng lăng thích đi sau lưng giường làm hàng như vậy Bởi vì nhìn khuôn mặt anh tuần tù kia Cái cô thấy trong mắt anh chỉ là giường làm hàng Còn hình bóng anh Cô mới có thể cảm nhận được bóng giảng của Vĩnh viễn có xa không Lăng lăng, anh đi chậm lại, sao em cứ đi phía sau lưng anh vậy? Vì em thích nhìn bóng lưng anh Bóng lưng? Dường làm hàng hết sức khó hiểu Tại sao? Anh cúi đầu nhìn cô, xà chiều suy tư Lăng lăng cũng hơi ngẳng đầu lên nhìn anh Bị khuôn mặt hút hồn của anh dẫn dự thần trí Cô muốn rút lại lời nói vừa rồi Một tiếng hò nhẹ cố ý cắt ngang hai người đang nhìn nhau đến quên cả trời đất Lăng lăng nhìn về phía xuất phát ra âm thanh Tìm đột nhiên rời đánh bịch Hiệu trường Châu đang đi tới Vừa đi vừa đánh giá họ Lăng lăng vội cuối người hành lễ Chào thầy Châu ạ Dương làm hàng tiếp lời Hiệu trường Châu khuya vậy rồi sao thầy còn chưa về Tôi vừa cùng thầy giáo tru thảo luận Về đề tài của các cậu một lát Tôi nghe nói Viện khoa học Trung Quốc có một thiết bị Tao ý ông hội tụ Các cậu có thể dùng thử xem sao Hiếu Trần Châu nghĩ nghĩ rồi nói, có điều thiết bị này không dùng cho người ngoài viện, cầu đến viện khoa học một chuyến, nói chuyện với bọn họ trò thấu đáo, chỉ cần có thể làm ra kết quả tốt, kinh phí không thành vấn đề. Dường làm hàng gật đầu, vâng, tuần sau tôi sẽ đi. Tốt lắm, Hiếu Trần Châu vỗ vai dường làm hàng, nhìn thoáng qua bạch lăng lăng, cái nhìn không một chút trách cứ, phần nhiều là lo âu. Hàng. sắp tới bình trọn giáo sư rồi có một số việc phải chú ý ảnh hưởng một chút tôi hiểu ạ hiểu là tốt rồi cậu còn trẻ tương lái vẫn còn phải tham gia bình cho âm thành nền kiệt xuất học giả Trường Giang có thể cả viễn sĩ Nhật đình phải nắm sát cơ hội thời tốt bố cậu kỳ vọng rất caoo vào cậu l lăng, lăng nghe ra Hiệu trường Châu nói những lời này không phải cho dừng làm hàng nghe là ông cô ý nhắc nhở côm Dương làm hàng không phải một chàng trai bình thường, cuộc đời anh sẽ gắn với đủ loại vinh quang Những vinh quang đó tất nhiên không chấp nhận bất kỳ một vết nhớ nào Nếu yêu anh, tất sẽ không muốn trở thành vết nhớ tẩy không đi trong cuộc đời anh Hủy hoại những viên sự mà anh có thể dễ dàng đạt được Hiếu Trần Châu đi rồi, lặng lặng mới nói Sau này, anh không cần đưa em về nhà trọ nữa, nhớ đầu để người khác biết quan hệ của chúng ta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 Thầy Dương, tự chủ của anh càng ngày càng kém đó Cô cười đẩy anh ra, nghịch ngậm nháy nháy mắt vẻ mặt tràn đầy niềm vui không hề có chút miễn cưỡng hay tủi thân Anh biết cô đã phải chịu đựng rất nhiều ấm ức Nhiều đến nỗi cô đã quen chịu đựng một mình Cô cười càng tươi, có nghĩa cô càng muốn che giấu sự hoang mang trong lòng Lang Lang, anh có thể làm gì cho em đây? Em muốn đến hàng nét, bọn mình chat đi Thật lâu trước kia, lặng lặng vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó có thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của anh khi chát. Hôm nay, giữa cửa cũng thực hiện được. Tới hàng nét, vừa mở máy tính lên, cô nhìn thấy avatar quen thuộc chấp sáng, cảm giác dầu dị bày biến sạch, hồ hấp cũng trở nên thông thuận. Lâu rồi không gặp, dạo này anh khỏe không? Làng lắng vừa gửi xong tin, lèn lén nhìn biểu hiện của anh Anh còng ngón trò đặt trên môi, chè lại ý cười nơi khỏe miệng Đôn nét hiện trên khuôn mặt, lộ ra những đường cong thành tù nhất Cô thường xuyên thấy Dương Lâm hàng cười Nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh cười vui vẻ đến tếm Một lát sau, ngón tay anh mới gõ trên bàn phím tựa truyền chuồn lướt nước Rất khỏe, vô cùng khỏe, chưa bao giờ khỏe như vậy Vì sao? Vì cảm giác sở hữu thật sự rất rất tốt đẹp trong lòng lăng lăng chờ sùngng động nhớ tới những lần ôm hồn nông nàn chàoo răng cần sóng tình yêu quần cuận lại bắt đầu sao đưa ông chồng cơ thể cô bối rối đánh chữ xóa vaii lần mới gửi đi được một tiền nhắn anh rất thích em sao một tin nhắn nhanh chóng chuyển lại đừng vậy bắt đầu hơn bao giờ Từ lúc em mếu anh ngẩng đầu nhìn trời xanh, ngày đó em nói với anh, cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh trời chiếu xuống nhân gian. Lăng lăng chùng liếc nhìn anh một cái, vừa cười vừa đánh chữ, đời cùng phải ngày đầu tiên gặp nhau, anh không biết gì về em cả. Vậy thích em ở chỗ nào? Dương Lâm Hà nghiêng người nhìn cô, cúi đầu chậm rãi đánh chữ. Thích em nhiều chưa lắm.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 Nếu em cảm thấy cậu ta thích hợp hơn anh, anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em Anh nói, hơn nữa, anh tuyệt đối sẽ không thể em biết anh đã làm những gì Tại sao? Anh sợ em ái náy với anh Nước mắt nóng hồi rơi trên bàn phím, đối mặt nhau không còn bất kỳ khoảng cách nào Lúc này đây, cô suốt cuộc không thể che sấu nước mắt của mình Xin lỗi anh, em xin lỗi Em xin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 Em đã thiết lập hành trình dung hoạn cùng vệ tinh định vị đầu vào đấy. Mỗi giờ 10km, một vòng hết 24 giờ không cần thảo tác gì cả. Nếu gặp sự cố ngoài ý muốn, anh cứ gọi điện cho em hoặc ấn nút xin trợ giúp là ok. Ông Dương Y Phạm ngồi trên ghế mây bên cạnh, đón ánh nắng trói trang, đôi mắt hẹp dài khép hờ nhìn về phía sương làm hàng. Su thiên của em thế nào? Cậu càng ngày càng phá của, rừng làm hàng xoa xoa lông mày, nhúi chặt lắc đầu. Du thuyền làm ăn lành mạnh, sao lại bị câu biến thành kết sạng này? Anh vốn định tặng lang lăng một buổi hẹn hò lãng mạn, mang cô đến đại dương, không một ai quấy dày mà cùng nghỉ cuối tuần. Nhưng du thuyền này hoàn toàn khác so với lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới không có một chút lãng mạn nào đáng nói, nơi nơi tràn ngập mùi dục Dù thuyền như thế, lặng lăng, lăng vừa lên thuyền, chắc chắn sẽ hiểu lầm ý đồ của anh. Em nói, anh có lương tâm không vậy? Âu Dương Y Pham vẻ mặt không hay đồng tình, đứng dậy lấy ra hai chai đồ uống ướp lạnh từ trong tủ đá, kề bên, mua chai đưa cho rừng làm hàng. Đây là do chính anh mở miệng nhờ, chứ nếu là người khác, em không có cho mượn đâu. Dẹp đi, cậu tự hưởng thụ đi, anh đi mượn người khác. Anh... Âu Dương Y Phạm đứng lên ngoắc ngoắc ngón tay Em dẫn anh đi tham quan một chút Hôm nay em phải cho anh biết Cái gì gọi là phòng cách tình cảm Âu Dương Y Phạm dẫn anh đi xuống tầng giữa Một tấm cửa trượt bằng thủy tinh Nằm sát đất ngăn giữa băng tàu Và phòng khách xa hòa mở ra Bên trong không khí ấm áp Như trong gia đình Sofa chẳng nhã, bàn trà, quầy bar Tủ rượu còn có nơi đặt sâm panh Bàn ăn viên nến trắng Bên ngoài là chiếc ghế nằm màu trắng Xài 2 m Âu Dương Y Phạm đi đến bong tàu, vườn tay kéo một phát, trên không có một chiếc dù mềm màu xanh bung ra, trà đi ánh nắng mặt trời oi ảm. Nơi này có thích câu cá, có thể ngắm sao, cũng có thèm. Âu Dương Y Phạm hò nhẹ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Dương Lâm Hàng cúi đầu nhìn chiếc ghế nằm gọn gàng thoải mái dài 2 m nếu thật sự có thể cùng lăng lăng nằm trên đó, tận hưởng cảm giác phiêu bà sữa biển khơi mình mông vô bờ, ngắm mặt trời lặn mặt trời mọc cùng xem như một ý kiến hay. Cậu em họ này của anh quả không hổ danh công tử đào hoa ăn chơi, có thể đem cùng tình cảm ngây thơ hoài trộn làm một. Em dẫn anh xuống thang dưới cùng xem nhé." Nói xong, Âu Dương Ý Phàm lại đi theo cầu thang xuống dưới tầng thấp nhất.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 Đừng nói em không đủ tình huyền đệ, ngày cả áo mưa cũng chuẩn thi cho anh, loại mỏng nhất thế giới, một hộp có đủ không? Dương làm hàng mặt không cảm xúc nhìn cậu Tam Cậu đem thảm, giường sofa, ghế nằm dài cùng cái mây đổi hết thành đồ mới cho anh. Âu Dương Y Phạm không hề nề hà gật đầu. Được, ai bảo anh là anh họ em, ngày cả đồ ăn em cũng đổi hết cho anh, còn có yêu cầu gì anh cứ nói. Chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút, đèm tốc độ đổi thành 5 km trên giờ, toàn bộ hành trình là 48 giờ, ảnh sợ lăng lăng sẽ say sóng. Không thành vấn đề, còn gì nữa? Dương làm hàng đi ngang qua bên người cậu ta, thản nhìn nói một câu. Một hộp không đủ. Liệu tình đe nén suốt 5 năm, một khi đã bùng cháy, một hộp làm sao đủ?